kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả nghĩa nguyễn một tác giả rất quen thuộc trong dòng truyện ma làng quê ở trên kênh youtube của quảng ngãi tũng tác giả nghĩa nguyễn ngày hôm nay gửi tới chúng ta một bộ truyện ma làng quê hai tập mang tên quan tài nhốt quỷ vương nghe cái tên cũng thấy nó chất rồi đúng không ạ và chúng ta sẽ cùng nhau để xem xem là tác giả nghĩa nguyễn đem lại điều thú vị gì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 vậy là cuối cùng bà cụ thật cũng đã về với ông bà ông vải. Tin cụ thật chết, ấy thế mà lại không khiến cho người làng Thái Hà bất ngờ, bởi họ đều biết mấy năm trở lại đây, kể từ khi bà cụ bệnh ốm liệt giường, mọi sinh hoạt của cụ đều khó khăn diễn ra tại chỗ. Sức khỏe của cụ càng ngày càng yếu đi, chỉ chờ đến ngày nhắm mắt xuôi tay theo ông cụ Thà. Sáng sớm ngày hôm nay khi mặt trời còn chưa ló dạng. Sau lũy tre, người làng bị đánh động bởi tiếng la khóc của bà Loan, con dâu trưởng của bà cụ Khi những người dân đầu tiên chạy tới thì hình ảnh trước mắt làm cho mọi người sững sờ Bà cụ thật, đã chết ở trên giường tự bao giờ, cả người gầy dơ xương Bây giờ mà đem cân vội thì có khi chỉ độ hơn 30 cân chút xíu Khuôn mặt bà cụ hốc hát, miệng há ra, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn lên trần nhà Cái chết có phần kinh dị của bà cụ làm cho người ta dùng mình. Bên cạnh giường, ông luận bà Loan nước mắt nước mũi tùm lô mếu máu. Mẹ ơi! Ôi dồi ôi mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con đi thế này mẹ ơi? Bà Loan quẹt quẹt mũi, quẹt miệng vào cái ống tay áo rồi quay sang nói với người làng như trần tình. Sáng nay, em thức dậy em nấu cho bà cụ bắt cháo. Mang tính để đút cho bà cụ ăn vào cái nơi thấy bà cụ mất rồi Xong bà lại nấc lên nghe chừng thảm thiết lắm Người ta nhìn sang bát cháu Đang nguội tanh nguội ngắt Lõng bóng toàn là nước Để đặt ở trên bàn Mà thầm chửi rủa vợ chồng nhà này Tiên sư nhà nói chứ Mẹ giả đau ốm mà nó cho hút bát cháu loãng thế kia Bố ai mà khỏe lại được Ông trưởng thôn bước lên Ồ hay cái nhà anh chị này Bà mất mà không lấy cái khăn hay tờ giấy che mặt cho bà lại Thế chứ để bà cụ nằm thế kia Bà Loan vội vàng đứng dậy Kéo cái thầy ngót tám chục ký đi vào buồng Lấy cái khăn làm theo lời của ông trưởng thôn Bấy giờ ông đưa mắt nhìn quanh căn phòng Nơi bà cụ thật đã ở những năm cuối đời Căn phòng trống trơn chỉ có mỗi cái giường Là chỗ bà cụ đang nằm Và cũng là sinh hoạt ở đó luôn Bên trong ấy bốc ra cái mùi ai ai xú ế rất khó chịu. Ông thỏ dài ngao ngán, xót thương cho bà cụ. Có mấy đứa con, đứa nào cũng phương trưởng thành đạt. Ấy vậy mà để cho mẹ già phải sống một thân một mình, lẻ loi bệnh tật như vậy. nở tiếng sau, ông Đức là con thứ ông Trí là con út, cũng có mặt. Vừa vào tới nơi thì họ nhăn nhó bịt mũi, bởi cái mùi ở trong buồn. Thế nhưng trước đông đảo người làng phải cố mà nhịn rồi vắt ra mấy giọt nước mắt cho nó phải đạo. Ôi mẹ ơi sao mẹ lại bỏ chúng con đi đột ngột như thế mẹ ơi rồi đây chúng con biết nương tựa vào ai mẹ ơi. Người ngoài không biết. Thì tưởng đám con cháu bà cụ chúng nó hiếu thảo lắm. Thế nhưng người làng ở đây, họ thừa biết lòng giả của cái đám này nó như thế nào. Đời thù đâu con cái, đứa nào cũng thành đạt, mà lại để cho bà cụ sống côi cút một mình ở đây. Trước đây khi còn khỏe, thì cuộc sống của bà cụ cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng từ khi bà cụ chia hết đất cát cho con, chỉ giữ lại cho mình mảnh đất ở cuối vườn cắm rồi, thì chúng nó dở mặt. Chúng nó coi bà cụ như cái gai trong mắt Ông Luận mang tiếng là con cả Sống sát vách với bà cụ Nhưng ông lại xây bờ tường ngăn cách Bà cụ sống chết như nào Thì cũng chẳng quan tâm Chỉ chăm chăm mong bà cụ chết đi Để ông húp nốt cái mảnh đất cuối vườn này Thôi Mấy anh lên xã làm giấy chứng tử cho mẹ đi Còn lại vài người kia lo liệu Chuẩn bị đám tang cho bà cụ Ông trưởng thôn thở dài Và thế là đến chiều tối, ở sân nhà ông Luận, tất cả công tác cho đám tang bà cụ thật đã được chuẩn bị. Tiếng kèn trống vang lên não nề, người trong làng đến viếng thăm đông lắm. Ai cũng muốn đến, thắp cho bà cụ nén nhang trước khi đưa cụ ra đồng nằm. Túc trực bên di ảnh, cạnh cái bàn vong của mẹ lúc này là ông Đức và ông Trí. Ông Luận thì còn đang phải tiếp khách ở ngoài bàn nước mấy mộ con dâu thì đang hí húi dưới bếp gặm chân gà bà mộ cứ vừa ăn vừa cười hô hố với nhau mà chẳng cần biết là trong nhà đang có đám bà Loan nhét cái chân gà vào mồm mút trồn chột Các cô thấy chị dạo này có béo lắm không chị vừa đi đăng ký cái khóa nhảy aerobic ở dưới huyện đấy nghe nói tập cái đấy vào là eo thon dáng gọn lắm không thua gì bọn con gái mới nhớn đâu hai mụ kia thấy bộ dáng phô pháp của bà Loan Liền nháy mắt với nhau, rồi nói mỉa. Ôi dạo, chị cứ khéo lo, chị còn eo chán, eo hơn cả bọn em đây này. Chị đi nhảy làm gì cho nó tốn tiền, tốn thời gian ra. <cười> em cũng thấy thế đấy, cứ như bọn em mới phải đi đây này. Người bây giờ mỡ lắm rồi, không đi tú tát nhan sắc, cầu người chán cơm thèm phở thì bỏ mẹ. Bà Loan nghe thấy tưởng thật, cười cứ như là được mùa. Người làng đến viếng, liếc vào trong bếp thấy cảnh đó, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ thầm nghĩ đúng là cái lũ mất nết, chỉ tội cho bà cụ, suốt đời vất vả vì con vì cháu. Sống thì chả được cho ăn gì, đến khi chết, mâm cao cỗ đầy thế kia, cũng có được hưởng hay không. Bà cụ Lý, bạn sinh thời của bà cụ thật, bây giờ mới bước lên, đọc điếu văn, bà nói. Xin là xin vĩnh biệt cầu về nơi an nghỉ cuối cùng theo tiến theo tổ. Cho đến khi người ta lục tục kéo nhau ra về. Đám ma chỉ còn lát đác vài người trong họ. Ngồi canh. Ông luận nhét cho mấy thằng cháu tí tiền. Mua trà thuốc. Rồi canh dạp thay ông đêm nay. Hai vợ chồng ông vào trong buồn. Dì dầm to nhỏ kế hoạch của riêng mình. Ông nói này. Tôi thấy cái mảnh đất ngót nghìn mét vuông. Bà cụ chết bất đắc kỳ tử như thế mình không nhanh tay. Vớ vẩn mấy thằng em của ông ấy. Nó vào nó khớp hết đấy. Lời của bà Loan nói cũng là điều mà ông chăn trở suốt từ sáng tới giờ. Ông biết chắc chắn rằng là hai thằng em ông sẽ không bao giờ để ông dễ dàng độc chiếm được mảnh đất. Thời buổi đất cát đang lên giá. Mỗi tấc đất là tấc vàng. Chưa kể đến việc ông còn nghe cán bộ Loan thoang nói. Hình như sắp tới có dự án làm một khu công nghiệp ở đây. Nếu như ông giữ được mảnh đất mà xây nhà hàng... Chắc chắn lúc đó có mà hốt bạc. Ông co mày nói. Tôi biết chứ. Bà để tôi nghĩ xem. Làm sao để có thể giữ được mảnh đất. Trừ cây ngữ bấy thằng kia. Tôi biết tổng chúng nó thế nào. Mọi chuyện để tôi liệu. Làm là làm cho nó kín kẽ. Không người làng người ta chợi vào mặt chẳng. Nói thêm vài câu nữa. Hai ông bà dần dần chìm vào giấc ngủ. Không gian bắt đầu rơi vào sự tịch mịch. Âm u Bên ngoài có tiếng của mấy thằng cờ bạc Đang sát phạt nhau Đến nửa đêm Chợt có tiếng người náo loạn đánh thức vợ chồng ông Mắt nhắm mắt mở đi ra sân Ông thấy mấy hình chóng Đang nói như hét bắt Bắt con mèo lại nhanh lên Nó mà nhảy qua quan tài thì bỏ mẹ bây giờ Ông mới dùng mình nhìn thấy Ở góc sân có con mèo đen to lắm Có khi là mèo hoang ở đâu Nó đi lạc vào đây Thấy người ta xua đuổi Con mèo hoảng sợ Nó phất đuôi chạy Nhưng loay hoay thế nào nó lại lao tọt vào trong nhà Nó kêu ngoàng một tiếng Rồi nó nhảy vọt qua nắp quan tài Mấy thằng tái mét mặt Thôi bỏ mẹ rồi Con mèo nó nhảy qua quan tài rồi Bây giờ ông Luận Mới toan chửi cho bọn thanh niên một trận Vì cái tội có trong non Cũng chẳng lên hồn Thấy một thằng lắp bắp Chu, Chú ơi con mèo Con mèo Tiền sử chúng mày Làm ăn thế này thì chết Xong ông đi vào kiểm tra Bọn thanh niên cứ đứng lò giò Ở bên ngoài cửa Trước giờ ông Luận vốn là người vô thần Cho nên mấy cái chuyện ma chuyện quỷ Chỉ bao giờ ông tin cả Vào tới nơi Ông ngó quanh không thấy có gì bất thường Toàn bước ra ngoài Thì đúng lúc cái quan tài nó rung lên bẩn bật Tựa như có thứ gì bên trong muốn thoát ra Ông Luận nhốt nước bọt Mồ hôi dịn ra Dù là người vô thần Nhưng trước sự việc thế này Ông cũng hoang mang Ông lập tức nghĩ Có khi là quỷ nhập tràng Rồi ông lắc đầu rạt đi Cho rằng mình thần hồn nát thần tính Cố lấy lại bình tĩnh Ông lại gần cái áo quan Rồi đẩy cái nắp ra Bọn thanh niên ở bên ngoài nhìn vào Mặt xanh nanh vàng Nghĩ ông luận có khi uống nhầm thuốc cho nên mới liều như thế Cái nắp áo quan từ từ mở ra Đúng lúc một bóng hình từ bên trong bật lên đè ông ngã vật ra đất. Ông Luận bị xác của bà cụ thật đè ngửa. Mặt của bà cụ đè lên. Cái khăn che mặt đã rơi xuống. Từ vị trí này, thậm chí ông có thể ngửi được mùi của xác chết ai ai. Và khuôn mặt xám xịt của bà cụ đang dí sát. Mọi thứ làm cho ông lợn giọng ông đẩy xác bà cụ sang một bên, ông chạy đi lấy cái khẩu trang, bịt kín rồi đặt lại xác bà cụ vào áo quan. Bà cụ trước khi chết gầy rơ xương, vừa mới bật lên một cái, lại nằm im, cho nên ông luận cũng chẳng có gì khó khăn. Đặt mẹ vào trong quan xong xuôi, ông quay sang nhổ nước bọt ra góc nhà. Bà già chết rồi còn đám quẻ. Đeo chịu nổi Ông lấy điện thoại Gọi cho mấy thằng lúc này đã chạy ra đến tận ngoài cổng Chở cho chúng nó một trận Rồi bắt chúng nó quay lại Thấy ông vẫn bình an vô sự Một thằng rụt rè Bác bác bác bác, bác, bác, bác luận bác Bác không sao chứ Không sao cái mà cha chúng mày Có biến một cái là chạy Không còn thằng đéo nào cả Quay lại đây Đoạn ông chỉ tay Rít lên trước giờ trong họ ông vẫn như vậy vẫn luôn là một người rất gia trưởng và có phần bảo thủ lũ chúng mày thanh niên thôi thời buổi này làm đéo gì có ma mới quỷ mà xoắn xuýt chẳng qua con mèo nó nhảy qua hai điện tích trái dấu hút nhau thì bà cụ bật lên như thế chứ có cái gì đâu hay học cho lắm mà rồi ngu muội gươm chữa giờ trong nốt tao đi vào nghỉ ngơi Ông nói xong thổng thẳng bỏ vào trong. Mấy thằng thanh niên nghe câu vừa rồi thì tức lắm. Chỉ muốn bỏ về. Thế nhưng há miệng mắc quai. Nhất là ông là trưởng chi. Cho nên chúng nó đành ngậm bồ hòn thức trong nốt đêm. Vừa trông vừa ngóng vào bên trong nhà. Bọn này làm gì còn tâm trạng để mà đánh bài nữa. Chúng nó ngồi nhìn ráo rác. Đề phòng con mèo đen lúc nãy. Nó lai vãng quay lại. Quay vào buồn, thấy mụ vợ vẫn nằm chồng đít ngáy như sấm. Ông bực bội. Đúng là cái ngữ đàn bà, không được cái nước nồi mẹ gì. Chỉ có ăn mới ngủ là giỏi. Đêm đó trôi qua, không còn việc kỳ dị gì xảy ra nữa. Ngày hôm sau đưa bà cụ ra đồng, chẳng hiểu sao, trời đổ mưa tầm tã. Tựa như là ông trời cũng đang tiếc thương cho bà già cả đời vất vả vì con. Mà cuối đời phải chết cô chết quạnh Mưa càng ngày càng lớn Mưa như chút nước Mưa như muốn xối cả xuống nỗi oán hận Nhìn màn mưa dày đặc Đám con cháu của bà cụ thật nhìn nhau ái ngại Cuối cùng đám này đành bấm bụng mặc áo mưa Xe tăng bắt đầu di chuyển Nước mưa làm cho con đường trở nên lầy lội khó đi Chiếc xe rồng được gần chục thằng thanh niên Vê bánh đẩy nặng nhọc Trên đường làng. Tâm trí của bà ông con trai bây giờ. Đang không ở đây nữa. Mà tập trung vào mảnh đất. Ngót nghìn mét vuông của bà cụ. Ai cũng muốn độc chiếm chỗ đất ấy cho riêng mình. Đôi bà ánh mắt lại liếc xéo nhìn nhau. Đầy hằn học. Khi cánh cổng Nghĩa trang thấp thoáng sau làn mưa. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Đám thanh niên nghiến răng nghiến lợi đẩy. Thế nhưng mà chiếc xe cứ như là bị. Sũng xuống bùn không tài nào di chuyển được. Cụ sáu là bậc cao lão ở trong làng thấy sự lạ đi ra dòm dòm. ờ hay thế có bị lún bánh đâu? mà mấy thằng mày nào nào thế bốn năm người nữa vào đây bắt cái bánh xe vần nó xem nào. thế nhưng đám thanh niên nghiến răng nghiến lợi mà không tài nào vê nổi. bác ơi hay là hay là cái vòng bi nó vỡ trục rồi? Không, không, không thể nào mà đi được Ông cụ đi vòng quanh nhìn một vòng Lắc lắc lay lay một hồi Bỗng nhiên ông thốt lên Không ổn rồi Bái lưu luyến dương trần không chịu đi đấy Ông luận vội hỏi Thưa cụ Thế phải làm thế nào bây giờ Anh thắp cho mẹ mình nén nhang Nói về lòng vong linh bà cụ là yên nghỉ Đừng lưu liên trần gian nữa. Ông Luận làm theo. Trời mưa, khói nhang bốc lên nghi ngút tạo thành cái không khí như là ngột ngạt. Quỳ trước linh cữu, ông Luận cố giận ra mấy giọt nước mắt, rồi mếu mếu: Mẹ ơi! Mẹ sống khôn thác thiêng. Sau mẹ phù hộ độ trì cho con cho cháu? Trên đời này, làm gì có ai mà thoát khỏi sinh lão bệnh tử? con mong mẹ ấy cứ yên tâm mà an nghỉ mọi việc uh, mọi việc uh, ở trong cái nhà này là có con quán xuyến cả rồi mẹ đừng có lo ở bên cạnh ông đức cũng lập tức quỳ xuống mẹ mẹ cứ yên tâm xuống suối vàng việc thờ cũng hương hỏa có ba anh em còn lo hết rồi ông trí cũng vội vàng làm theo nhìn những lời nói giả nhân giả nghĩa ấy Bà con tròm xóm người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chiếc xe dòng ấy thế mà, đột nhiên lung lay, rồi thằng thanh niên nó đẩy thử. Thế nào mà lại đi được? Đoàn người lại chậm chạp, tiếp tục đi. cái hố huyệt được đào sẵn, bây giờ nước đã ngập lưng lưng. Đám con cháu lại phải cố mà tát ra. Nhưng cái thứ nước mưa ở nghĩa địa làng, nó không giống bình thường. Nó bốc cái mùi cứ ai ai tanh tanh Thậm chí còn nhìn thấy lớp váng nổi lên Mấy thằng thanh niên Ở dưới hố phải dùng mình nổi cả da gà Chúng nó cắm đầu cắm cổ múc nước cho nhanh Để còn leo lên khỏi cái hố ghê dọn Ông Luận đứng ở trên ngắm mưa Dùng mình hát xỉ mấy cái Ông rục Mấy thằng làm nhanh lên Rồi về nhà bác uống chén rượu Ở đây lạnh bỏ mẹ Khi cái hố được tát sạch nước Cái quan nhanh chóng được đặt xuống Cuối cùng, nấm mộ sơ sài được chôn cất một cách vội vàng của bà cụ cũng đã thành. Nấm nhang tắm ở trước mộ của bà cụ thật, bốc khói nghi ngút, người ta chỉ chờ có thế liền vội vã ra về. Bó nhang không có gì che chắn, bị nước mưa xối xuống tắt ngấm. Nấm mồ nằm ở cuối khu nghĩa địa lạnh lẽo thê lương. Cuộc đời của bà cụ thật Nó vốn buồn thế Buồn ý như là không gian ngày mưa vậy Khổ Cả một đời vì con vì cái Ấy thế mà bây giờ tê tái Quạnh hiu Hỡi ôi Người ta nói nước mắt chảy xuôi Chứ có ai biết được Nước mắt chảy ngược nó như thế nào đâu Khi mẹ còn ở trần gian Các con chẳng thấy hỏi han câu gì Chết thời nó lậy, nó quỷ Mẹ ơi cõi dưới, thiếu gì con mua Sống thời tị nạn đầy đưa Mặc mẹ lầm lũi, sống chưa một mình Chết làm cỗ thật linh đình Thắp hương khấn mẹ Vong linh trên trời Ê à, mẹ nào ăn được con ơi Cỗ to cũng để cúng rồi mà thôi Khi mẹ còn ở trên đời Sao không phụng dưỡng Lộ lời động viên Tuổi già đâu có cần tiền Chỉ mong con cháu Thảo hiền lớn khôn Gia đình hòa thuận sớm hôm Mẹ dù có chết Chẳng hận trách chi Ra khỏi cổng Bà Liên và ông Đức bỗng nhiên cảm giác Như có thế lực vô hình nào đó Gọi tên Bất giác trong vô thức Bà quay đầu lại nhìn chồng tháng chốc Khuôn mặt của bà tái dại Bởi vì dưới màn mưa là dày đặc Bà thấy thấp thoáng Bóng dáng của ai đó Đang đi lại loanh quanh Bà rội rội mắt nhìn cho thật kỹ Là cái bóng người nhỏ thó Lưng hơi còng còng Mái tóc búi cao Không ai khác Chính là cái bóng dáng của bà cụ thật Bà cụ cứ lò dò Lướt đi trong khu mộ Như biết có người đang nhìn mình Bà cụ đột nhiên quay phát sang Khuôn mặt trắng rã như tô vôi Thất khiếu bây giờ chỉ còn là những cái hốc Đen xinh ngòm ngòm Miệng của bà cụ trễ ra Run run như đang muốn nói gì đó Chỉ là vì quá xa và trời mưa Cho nên không thể nghe rõ Bà liên hãi quá ngã vật ra đất Nước mưa bắn văng tung tóe cả người ướt súng. Ông Đức thấy vậy liền vội vàng đỡ vợ. Bà bà đi đứng kiểu gì đây? Bà Liên lúc này chỉ ú ớ. Ở, ở trong kia, mẹ, mẹ, bà, bà, bà, ấy, bà ấy ở đây. Bà nào? Thế bà nào ở đây? Ông Đức cùng đám người ngoái nhìn theo, nhưng nơi đó chỉ có những nấm mồ. Quanh năm quạnh hiu. Chứ tuyệt nhiên làm gì có bóng dáng bà cụ nào. Ồ hay... Làm gì có ai? Hay là mụ nhìn gà hóa quốc? Bà Liên bây giờ mới bình tĩnh hơn nhìn theo. Đúng như lời ông Đức nói. Bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng của bà cụ đâu nữa. Chắc... Chắc... Chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Thôi thôi... Thế, thế ta đi về. Kẻo mưa lạnh... Nhiều người tuy khó hiểu Nhưng cũng đành phải cất đi cái nỗi thắc mắc Mà quay về Bóng dáng của đám người làng Cứ khuất dần khuất dần trong màn mưa Để lại nghĩa trang hiu quạnh Bất giác từ đằng sau những ngôi mộ đá xây to cao Từ cái lối đi đến ngôi mộ lấp tạm lúm xa lốm xốm của bà cụ thật vừa rồi Cái bóng dáng nhỏ còng còng ấy Lại lội cội lội cội đi ra lần mò trong mơ Tiếng gọi thẳng thốt Như là người mẹ đang muốn tìm về nhà Như muốn bấu víu trần gian vậy Con ơi Con ơi Đưa mẹ về Con ơi về đến nhà ông luận trời cũng đang dần dần ngớt mưa người ta bắt đầu nấu nướng ăn uống tiếng cười tiếng nói Tiếng cốc chén va chạm ở nhau lốp cốt. Mơ hồ người ta liên tưởng đến đây là cái đám cưới. Chứ chẳng phải là cái đám ma. Mấy cụ cao láo ở trong nàng thấy cảnh tượng này mà ngán ngẩm Càng nghĩ lại càng thấy thương cho bà cụ thật. Ông Luận bây giờ mặt đỏ như con gà trọi. Sau khi tiếp mấy người bạn làm ăn của mình xong. Không biết là vì vô tình hay cố ý. Ông đặt chén rượu đánh cộp xuống bàn. Nói giọng oang oang. Tôi... Uh... Là tôi sau đợt này Tôi quyết định là xây cái nhà trọ Bốn tầng ở đây Sắp tới người ta Làm khu công nghiệp Ở chỗ mình đấy Cứ phải gọi là ta hốt bạc Ông Đức nghe thấy những lời ấy Thì cảm thấy khó chịu Ông phun tuệt cái phao câu gà năng ngậm ra Anh luận sai rồi Tí có chuyện gì Anh em ta đóng cửa bàn với nhau chứ hả Chú nói ai say Anh đây chủ có bao giờ say Mẹ mất rồi. Chỗ đất ấy anh lo thở cúng cho mẹ. Ông Chí im lặng nãy giờ. Nghe không lọt tai chữ nào. Bây giờ ông mới lên tiếng. Anh có thôi đi không? Mẹ vừa mới mất mà cứ nhắc đến đất đai là sao? Ở đây còn bao nhiêu người? Anh không sợ người làm người ta gửi cho. Ồ hay. Cái thằng này. May bảo ai thôi. Ông Luận lúc này hùng hồ. Nói cho chúng mày biết. Trước giờ một mình tao chăm lo cho mẹ. Hai thằng chúng mày có bao giờ ngó ngàng đến bà không? Hả? Ông nổi cơn tam bành. Ông Đức cũng không chịu thua. Đứng lên hai tay chống nạnh. Anh làm như là mình anh có hiếu với mẹ lắm ý. Tôi khinh. Mang tiếng là con cả mà để bà sống thôi thổi một mình thế. Anh lại còn xây cái tường rào. Còn cắm mảnh trai nữa cái kìa. Thế là có hiếu à? Thế là có nghĩa à? Còn cái ngữ anh ấy, Có con trai quái đâu mà muốn lấy cái mảnh đất đấy làm gì? Chỉ tổ béo mấy thằng con rẻ Thấy em mình nói ra câu chọc đúng vào cái nỗi đau của mình. Ông Luận lại càng điên. Ông đập dầm xuống bàn chỉ tay vào mặt em. Mày nói cái gì? À, mày coi thường tao không đẻ được con trai phải không? Còn mày? Mày xem lại mấy thằng con của mày chưa? Có thằng nào giao hồn không? Thằng thì ăn hại. Thằng thì ế mốc, ế mèo không lấy được vợ. Ấy thế là hai anh em cứ lời qua tiếng lại. Không ai chịu ai. Bỗng cốc đắm Đám cổ trở nên hỗn loạn như là cái chợ Ba nghe mông loạn lời qua tiếng lại không ngớt Mặc cho hàng xóm Nhìn họ xì xào Thấy vụ việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát Bà Loan mới chạy đến giật gấu áo chồng Ông Ông Ông thôi đi không Ông định bôi do chát chấu lên mặt của tất cả Để cho thiên hạ nó cười vào à Đoạn bà quay sang nói với mấy chú em chồng Anh các chú say rồi Thôi Có gì không nên không phải có chú bọc qua. Giờ giờ tôi đưa ông ấy vào buồn nghỉ. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nhá. nhá. Nói thì nói thế thôi. Chứ giờ ai còn tâm trạng nào mà ngồi ăn. Thế là cả đám giải tán ai về nhà nấy. Trên đường về, ông Trí bị vợ cằn nhằn. Ông thấy sao? Sao bằng nãy ông không nói câu gì mà ông cứ im thiên thiết như thế? Ông mà cứ thế này có ngày bị hai ông anh quý hóa cướp trắng cái mảnh đất đấy. Ông Chí chỉ hụt hạc, Đần bà như bà thì biết cái gì Lúc đó mà tôi cũng nhảy vào Hóa ra tôi cũng là cái phường chợ búa như là mấy lão ấy à Ngu lắm Cứ im im để thiên hạ thấy mình không phải là loại người tham lam Rồi nghĩ cách xem nó thế nào chứ lệ Bà cụ mất đột ngột không để lại gì Trúc miếng đất đó đâu có dễ độc chiếm nhốt một mình Tao bóp cổ cho nghẹn ấy chứ Nghe chồng nói thế, bà Hòa gật gù trí phải. Trong ba anh em, ông trí là người thông minh nhất. Vốn là được học cao, lại có nhiều năm bơn trải làm đủ thứ nghề. Ông đã có suy nghĩ hơn hẳn hai anh trai mình. Ông nhếch mép. <cười> Điều mẹ, cái thứ triệt dẫm, miếng đất đó nhất định phải là của tao. Của tao. lẩm sau. Ông Lợn ngồi hút thuốc lào ở ngoài hiên, mắt nheo nheo nhìn ra mảnh vườn nhà bà cụ thật. Ông thầm nghĩ, sao mà cái mảnh đất ấy nó ở vị trí đẹp thế không biết. Chỗ đấy mà xây nhà trọ, sau này mỗi tháng ông chỉ cần ung dung mà thu tiền, chả phải lo nghĩ. Ông hứng tré, ông hát ông ổng. <cười> như sắt như đồng như lim như cột như dòng phun mưa bây giờ là, như cải, muối dưa chục thang minh mạng <cười> vẫn chưa ngẩng đầu <cười> bà Loan ở trong bếp nghe vậy thì tủm tỉm cười thế giờ mới biết bản thân mình bị như thế đấy Hay hôm nào tôi mua cho mấy cân ba kích, ông ngâm rượu để cho nó khỏe Nhìn bà vợ béo ụt béo ịch của mình, ông Luận tự nhiên cảm giác ngấy. Ở cái tuổi đang hồi xuân, nhu cầu của ông cao lắm, cần chó gì mấy cái thứ rượu đấy. Hôm qua ông bị em trai chọc vào nỗi đau của mình, nhiều lúc ông nghĩ. Hay là đi ra ngoài kiếm con mụ nào nó đẻ thuê, cho bằng được thằng cu. Chứ mà để thiên hạ nó xỏ nó xiên ông không có thằng chống gậy. Nỗi hận này lớn lắm, tức ngực lắm, nuốt không nổi. Dậu trẻ cái đéo gì? Điên mẹ đi cho tôi nhờ. Bị chồng đuổi, bà Loan ngúng quẩy bỏ vào. Ông thong dong đi ra vườn, vừa đi vừa nghĩ. Hai người em trai của ông toàn là loại già dơ, muốn chiếm mảnh đất này. Nhất định ông phải nghĩ cách vẹn toàn mới được. Mãi suy nghĩ như thế nào Ông cứ như là có người dẫn đường đưa lối Vô thức đi sang mảnh vườn nhà bà cụ thật Ông cứ thế mà đi Trong cơn ngơ ngơ ngát ngát Đột nhiên có làn gió lạnh thốc vào gáy Ông dùng mình Vừa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ miên man Ông đã thấy mình đứng ở bên kia bờ tường từ bao giờ Ông lắc lắc đầu tỏ ra khó hiểu Thôi ta cứ đi xung quanh một vòng xem Mảnh vườn bà cụ thật Lúc còn sống Ngoài các nhà ọp ẹp ra Thì chỉ là vườn hoang Rộng lắm Khi còn khỏe mạnh thì bà cụ cũng trồng rau nuôi gà Thả cá ngoài ao Tự cung tự cấp Thế nhưng đến khi đau bệnh Nằm liệt giường không còn đủ sức khỏe Phải trông chờ vào sự thương hại của mấy người con Thành ra mảnh vườn bỏ hoang từ đó Cỏ dại bây giờ đã mọc đến ngang bụng Nhìn từ ngoài vào Người nào mà không biết thì họ tưởng Ấy là cái nhà hoang chứ không phải là nhà dành cho người ở Ông ngẫm nghĩ Này mai ông sẽ thuê người về dọn sạch cái chỗ này Cứ để như thế này Tổ chỉ làm cho chuột bọ rắn dết nó sinh sống Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên đánh dầm một cái. Cánh cửa của ngôi nhà lụp sụp bị gió thổi đập vào nhau, làm cho ông giật mình. Ông ngoái lại. Quái lạ Gió đâu mà gió? Thế làm sao mà lại đập cánh cửa? Rõ ràng, ông nhìn thấy trước mắt ông. Cánh cửa sổ của nhà bà cụ thật, nó cứ dít lên kèn kẹt đưa qua đưa lại. Rồi thỉnh thoảng nó lắc mạnh, nó đập đánh dầm một cái, làm cho ông thoát cả tim. Ngoái lại nhìn sau, ông thấy trời không có gió, cũng không có dấu hiệu gì muốn mưa. Khó hiểu, ông tiến lên định đóng cánh cửa cài cho thật chắc. Thế mà mới bước được vài bước lên thèm nhà, ông phải đưa tay bịt mũi. Vì cái thứ mùi hôi thối từ bên trong sọc ra. Rõ ràng là hôm qua ông đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Cái mùi này xuất phát từ đâu? Ông ngửi ngửi rồi tìm nơi xuất hiện mùi đó. Ông đạp cửa đi vào gian nhà, trước mắt ông. Từ bao giờ hiện lên một đống chuột chết? Ở trong góc có cái bóng đèn, ánh sáng không chiếu vào đó. Ông thấy có cái gì lù lù đen đen. Nó là cái thứ gì? Ông còn đang nheo nheo mắt Thì đột nhiên cái thứ kia Nó kêu lên làm cho ông giật mình Sau đó Nó nhảy phốc ra bên ngoài cửa sổ Bây giờ ông Luận mới thở vào nhẹ nhõm Hóa ra là con mèo hoang Miệng của nó vẫn còn ngậm một nửa con chuột Ông thấy lợm lợm cổ. Mẹ nói chứ, sao cái nhà này lại thành cái kho chữ chuột cho nó à? Hay là phá mẹ cái nhà đi? Buộc lại cửa nào cho chắc, ông toan đi. Thế nào mà cánh cửa lại đột nhiên cót ca cót két. Rồi một lần nữa, nó bật tung ra. Ông quay lại định chửi thề. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho ông như muốn ngã ngửa Trong không gian tranh tối tranh sáng Trong căn nhà lụp sụp Ông thấy loáng thoáng có cái hình bóng nhỏ thó Đang lối hối bê cái nồi Đột nhiên khuôn mặt ấy Quay phát ra nhìn ông Đó chính là bà cụ thật Cho đến bây giờ Một người từ trước tới giờ chưa bao giờ tin vào ma quỷ như ông mà sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần. Bà cụ cứ thế, liêu xiêu đi đến gần ông. Bà cụ tay run run mở cái nắp nồi. Ở bên trong cái nồi là lành phành xác của những con chuột đã được luộc chín, thế nhưng còn nguyên lông lá, nó chuông lên tròn xoè xoè. Bên tai của ông luận vang lên tiếng của bà cụ thật đầy ai oán. Mẹ đói lắm con ơi Sao Chúng bay không hương khói thở cũng cho mẹ <cười> Nhưng thôi Mẹ có cái ăn rồi Ở đây ăn với mẹ Nhớ Ông luận bàng hoàng lùi lại rôn như cầy sấy Không không không Bà chết rồi cơ mà, bà chết rồi cơ mà, sao sao bà lại ở đây? Luân ơi, mẹ cô đơn lắm, hay là anh em chúng mày xuống với mẹ, luận ơi. Đến giờ phút này, chừng như không chịu nổi nữa, ông hét lên một tiếng rồi ngất lệm không biết trời trăng. Này, ông, ông nó, dạy, dậy đi xem nào. Giọng nói chô lét của bà Loan vang lên, phải gọi đến lần thứ ba. Còn vỗ đông đốp vào mặt mấy cái, ông loạn mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ông đã thảng thốt. Không, không, không, con không ăn đâu, con không ăn đâu, con không xuống dưới đây đâu. Thả cho con mẹ ơi, thả cho con. Ô, hay cái ông này dở à? mẹ mẹ con con cái gì bà Loan mắt chữ o mồm chữ a nhìn chồng ông luận ngơ ngác bây giờ mọi thứ đã lại trở lại bình thường không có thấy bóng dáng của bà cụ đâu ông lắp bắp mẹ đâu mẹ đâu bà bà bà có thấy mẹ tôi đâu không mẹ nào ông hoa mắt nhìn nhầm mà mẹ ông chết rồi vui sâu ba tấc đất cho còn gì thôi đi vào nhà ăn cơm đi Chưa trở chứ chắc ra rồi còn gì. Nói xong, bà quay đít. Mặc kệ chồng vẫn chưa hết bàng hoàng sau những điều vừa xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, cái suy nghĩ trên đời này làm gì có ma quỷ, đã lung lay. Ông chắc chắn là mình không có nhìn nhầm. Cái thân ảnh đó nó quá đổi chân thật, quá đổi quen thuộc. Cái cảm giác sợn ra gà vẫn còn lưu lại. Bất giác ông thấy cái nơi này, nó như là một thế giới khác. Một nơi không dành cho người sống. Ở trong nhà đột nhiên phát ra tiếng động. Ông Luận sợ quá ba chân bốn cẳng. Co giò chạy thẳng về nhà theo vợ. Mà không cả dám ngoái đầu nhìn lại. Để lại khu vườn của bà cụ thật. Ở đằng sau lưng. Vắng lặng. Buổi tối ngày hôm đó. Bà Loan đưa cho ông bát cơm quả trứng. Ông mang sang bên đấy. Cúng cho bà già đi. Buông tờ báo xuống, ông lợn lắc lắc. Thôi, bà tự sang bên đấy mà cúng mà kiến. Bên đấy có... Có cái gì? Có... có... có mẹ. Ông lại bắt đầu thần hồn nát thần tính. Giống như mũ liên vợ lão đức gì đấy. Thời buổi nào rồi còn cả ma mới trả quỷ. Kệ trả tôi. Bà thích cúng thì bà sang mà cúng. Đoạn, ông cầm tờ báo, ngả ra ghế mà đọc. Bà Loan dòm dòm sang bên mảnh vườn nhà bà cụ thật. Bên ấy bây giờ chỉ là bóng đêm đen đặc. Chợt từ bên đó, vọng lại tiếng mèo kêu ngoao ngoao. Bà Loan bất giác gai người. Nếu như bây giờ mà bà nói là bà không sợ, thì đúng là nói dối. Thôi, thế, thế, ừ, thôi thì, ờ, ờ. Tối nay không cúng thì, thì để mai cúng. Nghe vợ nói vậy, ông Luận chỉ ở ẩm cho qua chuyện. Ngậm cũng thật đáng buồn cho bà cụ. Cả đời lam lũ nuôi con. ấy thế mà nay, đến chết đi rồi mà chúng nó còn không cả cúng cơm cho bà cụ. Tiền sử cái lũ bất hiếu. Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện đã trở lại bình thường, không còn sự ma sự quỷ. Bà cụ thật giống như là một dấu lặng ở làng. Bây giờ chẳng còn ai nhớ đến bà cụ nữa. Hôm nay trời vẫn còn mờ sương đang nằm ôm vợ ngủ. Ông Luận bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Mở cửa đi ra. Ông bất giác nhìn thấy. Ở bên mảnh vườn nhà bà cụ thật lố nhố người. Có tiếng của ông Đức. Nào nào, các vị dọn sạch chỗ này cho tôi. Nào nào, đấy, đấy, chỗ này, chỗ này. Thế hey, còn chỗ rau này hả anh? Dọn hết đi, đeo mẹ rau dại để làm cái gì? Vội vàng khoác cái áo, ông Luận đi ba bước làm một, vội vàng sang bên đấy. Thấy đám người, ông chỉ tay. Này, các người đang làm cái trò gì trên đất của tôi đây? Hừ, hừ. Đám người nhìn nhau khó hiểu, ông Đức mới bước ra. Mọi người cứ làm đi, để tôi nói chuyện. Chú Đức, chuyện là như thế nào? Anh không thấy đấy à? Tôi thuê người đến dọn chỗ đất này chứ còn gì? Cái gì? Dọn! Ông Luận cao mày, đoạn ông vung tay. Dọn chỗ này tôi tự thuê làm cũng được, không cần phải phiền đến chú. Ông Đức cười cười. Ôi dào, mình là anh em cả mà, anh cứ câu nệ làm gì? Ông Luận lại nheo mắt. Thế có thật là chú chỉ muốn đến dọn chỗ này không? Hay là chú có ý đồ khác? Đôi mắt của ông Long lên sòng sọc, hai lông mày như muốn dính chặt vào nhau. Ông Đức bấy giờ xoa xoa tay, cười hình hạch. <cười> Anh nói ý đồ khác là sao? Thôi đi, chú đừng có mà giả gà giả vịt ở đây. Làm gì có chuyện tự dưng dở dời chú tốt bụng muốn đến dọn vườn cho mẹ chứ. Chú nói thật đi, chú đến nhăm nhe mảnh đất của tôi đấy hả? Ông Đức nhách mép. Đến giờ phút này thì Ông cũng chẳng còn vòng vo tam quốc Ông nói Huỳnh tuyệt Mảnh đất nào là của anh Đây là của mẹ Là của mẹ Mẹ mất đột ngột không để lại di trúc Thì Mảnh đất này chia đều cho cả ba Anh Anh định một mình nuốt hết đấy à Không cẩn thận là chết nghẹn Ông luận trợn mắt sấn sổ Ý mày bảo tao tham đấy hả Thế bao năm qua ai là người chăm mẹ Hả? Chúng mày chỉ biết lo cho bản thân thôi chứ chúng mày nghĩ gì đến mẹ? Ông tóm lấy cổ áo em trai mình, ông Đức cười cười cợt nhả. Ấy, anh, sao anh nóng thế? Đúng là cái tính gia trưởng của anh bao năm vẫn chẳng thay đổi tí nào. Rồi, ông gạt tay anh ra. Hai bên cứ lợi qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai, mặc cho đám người làm công đang trố mắt ra nhìn. Hai ông bề ngoài nhìn có vẻ là người có ăn có học đấy. Thế mà bây giờ sấn sổ chửi nhau như là mấy con mụ hàng tôm hàng cá. Âu cũng chỉ là vì chút lợi ích trước mắt mà sẵn sàng vứt bỏ tình anh em. Còn đang mãi cãi nhau, thì tiếng một người làm công kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cái quái gì thế này? Tất cả dừng tay, tập trung xem chuyện gì. Ông Luận, ông Đức cũng thôi hầm hề nhau. Ông Luận tò mò dễ đám người, cảnh tượng trước mắt không chỉ làm cho ông, mà cả ông Đức cũng như đám người làm công chố mắt nhìn. Dưới cái hố vừa được máy xúc đào lên, người ta thấy nhô ra mảnh gỗ với những họa hình kỳ lạ. Tuy đã cũ, nhưng nó tỏa ra tia lấp lánh, như là ánh kim loại. Lạ lắm. Người ta xỉ sầm, cái gì ấy nhỉ? Trông có vẻ là quý báu lắm đấy. Ông luận mắt sáng lên, ông vén tay áo, thử kéo cái mảnh gỗ ra. Thế nhưng mà nó chắc lắm, không kéo được. Ông bảo với người ta mang cho ông sợi dây cháo, buộc vào cái mảnh gỗ. Rồi một đầu buộc vào cái cờ gầu của máy xúc để máy nó kéo. Người ta nếm thở, nhìn nhau, nhìn cái thứ kia đang từ từ, từ từ được kéo lên. Kéo đến đâu thì người ta tái mặt đến đấy, bởi vì cái thứ trước mặt họ bộ dáng như là một cái quan tài. Lạ lùng, cái quan tài bình thường chỉ dài độ 2 mét, ấy thế nhưng mà cái thứ này dễ nó phải dài đến cả hơn 3 mét. Chưa kể là nó lại được trôn thẳng đứng, giống như là cái quan tài trong cái bộ phim gì của ông Lâm Tránh Anh ở bên Trung Quốc. Thứ này vừa được, lôi hết lên, đặt sang một bên. Người ta cảm thấy trong không khí, tỏa ra hơi lạnh, làm cho mọi người dùng mình lùi lại. Bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên tối sầm. Chó ở trong làng, chẳng biết làm sao mà sủa lên ẩm ý. Mấy người lấy lầm lạ, bảo tự nhiên thời tiết lại thay đổi nhanh như thế. Anh em nhà ông Luận lúc này bị cái thứ ở trước mặt. Nó đang hút hết cả hồn vía Cứ đứng đấy Mắt sáng lập loè. Họ nghĩ đến cái viễn cảnh như trong mấy bộ phim Đi tìm cổ mộ Hoặc là vàng bạc châu báu trôn theo Hai ông nhìn nhau Rồi cùng gật đầu toàn mở nắp quan tài Thì có tiếng kêu từ ngoài cổng Hai anh đừng có mở nó ra Có biết cái gì ở trong đó không mà mở Ngoảnh lại là chú Trí Ông Trí nhanh thoan thoát đi đến Thứ này trôn ở đây dễ cũng phải vài trăm năm rồi. Đất nó chắc thế kia cơ mà. Cẩn thận, ở trong đấy có bẫy, hoặc là có khí độc. Hai anh lăn quay ra chết, tôi một mình lại phải gánh vác viện nhà đấy. Chú, chú nói cái gì vậy? Hơ, chú xem phim nhiều quá chú bị lú à? Cứ mở ra thôi, biết đâu trong đó có vàng bạc. Ngày xưa người ta hay bồi táng theo những thứ đó lắm đấy. Ông Luận khẳng định chắc này Anh luận nói đúng đấy. Chú cứ khéo lo. Giờ mà mở ra đi. Có vàng có bạc thì anh em ta chia nhau. Ông Đức cũng hùa theo. Vậy là mặc kệ ông trí can ngăn. Hai ông anh vẫn nhất quyết mở quan. Cái áo quan được đẩy đổ sập. Cái quan tài xem chừng nặng lắm. Người ta cảm thấy đất dưới chân rung lên. Hai ông bắt đầu nghiến răng, nghiến lợi. Để hè nhau, Hồng mở cái quan tài. Không biết cái quan tài này được làm bằng loại gỗ gì mà nặng lắm Dễ cũng phải đến ngót cả tạ chứ không ít Cho đến khi cái nắp áo quan được từ từ từ từ đẩy ra Từ bên trong bốc lên một làn khói đen kịp Đám người hít phải thì nhăn mặt Bịt mũi ho sủ sụ Cái thứ mùi ngai ngái, uế khí Họ không dám đứng gần mà co giò lùi ra xa. Ông Luận chạy vào nhà lấy ra cái quạt cỡ lớn bật thẳng vào chỗ cái quan tài để thổi bớt cái thứ mùi ấy đi. Hồi lâu khi không còn thấy khói đen bốc lên nữa, họ mới rụt rẻ tiến lại gần, đẩy hẳn cái nắp quan để nhìn vào bên trong. Hai nghe mông Luận ngắn tũn cả mặt, bởi vì bên trong ngoài cái nắm xương khô ra thì tuyệt nhiên lại chẳng có thứ gì khác. Thậm chí, ông Luận còn lật lật cái xác sục xạo. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Ông khình bỉ biểu môi. Chả có cái đéo gì. Phi công. Ông Chí bây giờ khuôn mặt mới giãn ra thở phào. May là không có gì nguy hiểm bên trong đấy. Không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. Chú cứ khéo lò. Thế giờ cái đống này ta xử lý thế nào? Em nghĩ là báo chính quyền. Để cho người ta giải quyết. Hai ông anh gật đầu cho là chí phải. Một lát sau có mấy người mặc cảnh phục xuất hiện. Họ bắt tay vào việc. Là những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm. Không khó khăn để họ xác định. Cái quan tài này đã nằm ở đây từ rất lâu. Và ở đây thì không có dấu hiệu phạm tội. Cho nên sau khi hoàn tất các thủ tục. Họ giao lại cho ông Luận để ông tự xử lý. Đợi mấy người công an đi khuất. Ông Luận nói. E Giờ ta xử lý cái đông này sao đây? Em nghĩ là tốt nhất là thuê người đi, trôn cất lại cẩn thận cho người ta. chủ chú, chú tình thế cũng đúng. Việc này cứ để anh lo. Ông Luận đáp. Vậy là sau khi nhất trí, ông trí thủng thỉnh đi về. Đám người để cái áo quan sang một bên rồi tiếp tục dọn dẹp mảnh vườn. bấy giờ ông Đức mới ghé tay anh trai. Này, này, anh định trôn cất cho cái sạc này thật đấy à? <cười> Chú nghĩ anh làm thế à Thì bạn nãy Anh trả bảo với thằng Trí thế Chú đây Ngu lắm Không làm thế để cho cái thằng đạo đức giả đấy Nó lại được dịp lên mặt Nó dạy đời chúng ta định à... <cười> Đúng đúng Anh nói chí phải Anh nói chí phải Ông Đức cười hành hành Đoạn ông Luận vào nhà bảo vợ lấy cái bao tải nhét ở dưới gầm giường. Ông với ông Đức nhét luôn cái xác khô quắt vào trong đó, buộc thật chặt. Hai người xách đến chỗ cái ao ở phía sau căn nhà của bà cụ thật. Đó là nơi mấy chục con lợn nhà ông luận nuôi hàng ngày vẫn cứ thải cái ống phân ra đó. Ngày qua ngày, nước ở ao chuyển sang cái màu phân lợn xanh xanh, xám xám, mùi cứt lợn bốc lên nồng nặc, chỉ khổ mỗi bà cụ thật khi còn sống hàng ngày phải chịu nghe cái cảnh con cái nó đọa đầy ở cái nơi mà tưởng chừng chỉ dành cho động vật sống, chứ không phải là con người. nào, nào, hai ba nào, hai ông hò nhau rồi quẳng luôn cái bao tải xuống ao. Nhìn thứ đó chìm ngìm xuống dưới nước, ông nhổ tẹt bãi nước bọt. Ám quẻ, xuống dưới đây mà nằm cho nó nhanh siêu thoát. <cười> Hai lão già nhìn nhau, cười hình hạch khả ố. Đám người làm công nhìn thấy thế thì lắc đầu lẻ lưỡi, họ thì thầm to nhỏ. Cái quân mất dậy, đã động vào nơi an nghỉ của người ta, mà còn làm cái việc thất đức. Không khéo họ hiện hồn về, họ vặn mẹ mày cổ. Nói thì nói nhỏ thế thôi, chứ họ có làm gì khác được đâu. Giờ họ chỉ muốn nhanh chóng làm xong công lấy tiền, rồi về. Khỏi phải chứng kiến những điều chứng tai gai mắt Họ không để ý rằng là Khi cái bao chìm xuống Một lúc Nước ở dưới ao Bắt đầu sôi lên sùng sục Tựa như là có ai bắt đống củi ở dưới đấy Mà đun lên Làn khói đen kềm kệt Bốc lên tạo thành Một khuôn mặt quỷ đầy dị hợm Vặn vẹo Nó nhếch miệng cười Sau đó Nó nhìn sang đám người bằng ánh mắt đầy sự hành học Từ bốn phương tám hướng vang lên âm thanh quỷ dị Rồi Chúng mày dám ném tao vào nơi như vậy à Rồi chúng mày phải chết Phải chết Sự việc quỷ dị chỉ diễn ra trong giây lát, như báo hiệu những điều không tốt đẹp sắp xảy ra với những người ở đây. Anh em ông luận mặc kệ cho đám người làm công, nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cả. Trong thâm tâm của họ bây giờ đang nghĩ đến cái quan tài. Với con mắt tinh đời của anh em ông, họ biết thứ này được làm bằng một loại gỗ nào đó cực kỳ quý hiếm. Chả thế mà nằm ở dưới đất dễ cũng được cả mấy trăm năm, mà nó không hề bị mục, vẫn còn bóng tấm như mới. Bây giờ nếu như mang đi bán cho mấy cái xưởng gỗ ở dưới huyện, chắc chắn là sẽ có không ít tiền. Ông lợn vào bếp, lôi ra cái rìu thường dùng bổ củi. Ông mài mài một lúc cho sáng loáng, rồi phăm phăm tiến về phía cái quan tài. Ông dơ rìu lên bổ rầm rầm chẳng mấy chốc cái áo quan được phân tách nằm gọn thành một đống, chờ hai ông đem trở đi. Để đám người làm công, làm xong công việc, Hai ông khuân gỗ lên cái xe tải của ông Đức, rồi nhắm hướng sửng gỗ dưới huyện. Chiều tối hôm đó, hai ông trở về mặt mày hớn hở vì đã bán được chỗ gỗ kia với giá cao. Trong đầu của mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Tối hôm đó mới hơn 9 giờ, ngôi làng đã chìm trong tịch mịch. Xung quanh chỉ còn tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng. Ở những vùng thôn quê vào thời điểm đó Người ta đi ngủ sớm lắm Phần vì không có những dịch vụ giải trí Như ở trên thành phố Hơn nữa người đông dân Cũng muốn đi ngủ sớm Sáng mai còn phải đi làm đồng sớm Cho nó đỡ nắng Trên con đường dẫn vào khu vườn Của bà cụ thật Bây giờ lỗ nhố xuất hiện mấy cái bóng đen Thồi lồi Chúng di chuyển nhanh thoan thoát Như sợ người nào đó nhìn thấy Đến bên cạnh bờ tường Mấy cái bóng thoát cái đã nhảy được vào bên trong Hóa ra là mấy thằng nghiện Ở trong làng Chúng nó tập trung đến cái địa điểm quen thuộc Mấy tháng nay để hút chích ma túy Sở dĩ chúng nó chọn mảnh vườn bà cụ thật Bởi vì nơi này vừa kín đáo Vừa rộng rãi Tha hồ cho chúng nó phê pha Không sợ thiên hạ làm phiền lôi ra mấy cái ống kim tiêm, chúng nó bắt đầu tiêm chích cho nhau. Khi cái thứ chất gây nghiện ấy ngấm vào đến hệ thần kinh trung ương, chúng nó phê đến mức mắt trợn ngược trắng dã, miệng ngáp ngáp như là mấy con cá bị ném lên bờ. Bỗng đầu có luồng gió lạnh thổi tới, làm cho bọn nghiện rùng mình. Cái lạnh lan từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân mấy thằng cảm giác cứ như là người bị dúng vào thùng nước đá chúng nó chợt bừng tỉnh trở lại với hiện thực đang khó hiểu không biết là cơn gió từ đâu xuất hiện thì thằng quý kêu lên này, thằng nào vừa cù tao đấy mẹ chú mày ba thằng còn lại trốn mắt thằng trọng vỗ vào đầu thằng quý mày điên à làm gì có ai rảnh mà cù mày Không có thằng nào cù, cù lét tao thật Bạn nãy cảm nhận Có bàn tay nào mơn trớn ở Đằng sau lưng tao có bà Mẹ bọn này Thằng thằng nào trêu tao Tao mà biết tao lại trả đấm cho mấy phát Mặc cha thằng này Vẫn đứng đó mà chửi động Chúng nó bỏ tiếp mấy cái ống tiêm Toàn tiếp tục cơn phê Thì bỗng nhiên Có tiếng cười lanh lành Như phát ra từ cõi vô minh vọng về Trong đêm khuya tịch mịch Tiếng cười làm cho mấy thằng nghiện Nổi tiếng với máu liều Thế mà bây giờ sợ muốn đái cả da quần Chúng nó rôn rảy bảo nhau Này Chúng mày có nghe thấy gì không Có Đứa nào cười thế Chúng nó muốn đứng dậy Chạy ra khỏi đây Thế nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống đất Không tài nào nhấc lên nổi Bỗng nhiên Âm thanh cánh cửa nhà Của bà cụ thật Như là bị gió thổi Xít lên kèn kẹt mở ra Thằng Quý lấy hết can đảm Cầm cái đèn pin Lê về hướng phát ra tiếng động Trong khoảnh khắc Chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy Chiếu rõ mọi thứ Thằng Quý như muốn đứng tim mà chết Trong căn nhà lụp sụp Nơi bà cụ thật từng sống Nó thấy một thân ảnh đang ngồi trồm hổm ở trên cái chóng tre. Thấy có ánh sáng chiếu vào. Thứ đó quay phát lại. Nhìn chăm chầm vào thằng này. Khuôn mặt bóng loáng, cứ như là được bôi mỡ. Những cái lỗ mắt, lỗ mũi trên miệng, trên mặt. Không có nhô lên. Mà chỉ là những cái lỗ đen ngòm ngòm như bị khoét lên trên quả dưa trong dị họng. Cái miệng nó há ra Không có vành môi lởm trộm toàn là răng Nó giít lên chẳng âm thanh quỷ dị. Chúng mày dám bảo phạm vào đất này à Dám bảo phạm vào đất này à cùng đạch Đừng hòng rời khỏi đây Đừng hòng rời khỏi đây Thẳng quý ngã vật ra đất Cái đèn pin rơi xuống Ánh đèn chiếu thẳng lên trên ngọn cây Bọn nghiện không ai bảo ai Ngước nhìn lên trên đó Lần nữa cảnh tượng diễn ra làm cho chúng nó rú ầm cả lên Bởi vì trên cây Có thân ảnh đang ngồi vắt vẻo tự bao giờ Thân ảnh quỷ dị Tay chân dài như cái đòn gánh Nó quắc mắt cúi mặt nhìn xuống Một nửa khuôn mặt chính là khuôn mặt của bà cụ thật, nhưng một nửa lại là thứ khác, bóng tân tấn như bồi mỡ bò. Nó cười khùng khục. Lên đây, lên đây chơi với tao, nhanh lên, tao cô đơn lắm. Giọng nói như vọng về từ cõi ngục, làm chúng nó sợ vỡ mật. Giờ thì ba hồn bảy vía như bay đi đâu mất. Thằng nào thằng đấy co giỏ chạy chối chết Có thằng vội quá bị trẹo cả cổ chân Nhưng vẫn nén đầu chạy tiếp Nó sợ rằng chỉ cần chậm chân thôi Thì cái thứ kia sẽ túm được nó Lúc đấy có mà ăn cám Giờ chỉ còn thằng quý bị kẹt lại Chân nó cứng đờ đờ Không tài nào di chuyển được Cái thứ kia bò bành bạch bành bạch Như con thạch sùng Thoát một cái nó đã bỏ từ trên cành cây cao bò xuống đầu của thằng quý Nó đưa cánh tay dài leo nghêu Dễ phải đến đập Bằng cái đòn càn Tốm lấy đầu của thằng Quý Rồi từ từ từ từ nhấc lên Tiếp theo là tiếng hét của thằng Quý đầy thảm thốt Trong giây lát Chân tay của thằng Quý giật giật mấy cái Rồi duỗi đuổi đuồn đuồn Không gian trong đêm Lại vang lên tiếng cười lanh lạnh Tất cả như báo hiệu Những điều chết chóc đáng sợ Sắp sửa phụ xuống ngôi làng Cái thứ dị hỏm ấy. Nó lại tiếp tục bò lên trên cây, mà cái giống cây xấu ở quê thì nó cao lắm. Thế mà cái thứ ấy, tay chân nó lều ngà lều nghèo, một tay thì tóm cái xác của thằng quý, còn lại cứ thế đu từng cành từng cành, nó bò y hệt như con rắn mối, bò một mạch lên đến tận trên ngọn cây, rồi ngồi chồm hổm ở đó, trời không có gió, Thế mà cây xấu cứ lao sao Lao sao Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa vượt qua được ngọn tre, ngôi làng vốn bao năm yên bình, lại bị đánh động bởi tiếng kêu thất thanh của bà Mận. Chẳng mấy chốc, người ta đã bu đen bu đỏ, bà Mận run run chỉ tay lên ngọn cây sấu, ở trong vườn bà cụ thật. Người ta nhìn theo mà hốc cả mồm, cảnh tượng quá đỗi đáng sợ. xác của thằng Quý treo lùng lẳng trên cây, khuôn mặt tím tái. Từ thất khiếu chảy ra những dòng máu đã khô đặc, thâm xì xì. Cái lưỡi thè ra tựa như là bị ai túm mà lôi nó ra khỏi miệng vậy. Người ta nhìn lạnh cả sống lưng. Thỉ thoảng có những cơn gió thổi, làm cái sắc đông đưa tạo ra những âm thanh kẹo cả kẹo kẹt. Ông trưởng thôn xuất hiện, cho người đi gọi ông Luận. Bây giờ vợ chồng ông Luận vẫn còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở, chưa biết là chuyện gì. Nhìn tiếng ngoài đường lố nhố giặt những người là người. Đèo mẹ sáng sớm, bà con tập trung sang nhà tôi làm gì bà đông đi. Vợ chồng nhà này ngủ như chết đi. Xem bên vườn nhà bà cũng thật kia kìa. Có thằng trao cổ chết rồi kia kìa. Một bà trả lời. Hai vợ chồng nhìn sang bên ấy. suýt nữa thì ngã ngửa ra về kinh hãi. Bà loan chỉ tay lắp bắp. Ô, ông ơi, ông ơi, có có có, có, có có có người chết kia kia ghê quá, ghê quá. Thấy vợ mình cứ bù lô bù loa, ông lợn gắt. Bà im mẹ cái mồm đấy đi. Đau hết cả đầu. Sợ quá thì đi vào trong nhà, đóng cái cửa vào. Đoạn ông đi theo ông trưởng thôn sang bên vườn bà cụ thật. Cái xác treo lủng lẳng trên cây, làm cho hai người dù đã sống đến hai phần ba cuộc đời, trải qua biết bao nhiêu thứ mà bây giờ cũng phải dùng mình ở ở bác trưởng thôn này. Tôi nghĩ là cho người cắt dây hạ cái sắc xuống đi. Chứ ai lại có để như thế? Không được. Phải giữ nguyên hiện trường để đợi công an tới chứ. Không thể làm thế được chú. Nhỡ đầu nó là án mạng thì sao? Ông Luận cũng gật đầu đồng ý. Đoạn ông trưởng thôn gọi mấy thằng thanh niên lấy dây căng giới tuyến xung quanh để phòng những người hiếu kỳ lại gần làm hỏng hiện trường. Mấy hình thanh niên hay lô để cờ bạc ở trong làng đánh hơi được cũng lần mò. Chúng nó thì thầm Này này Thằng kia sinh năm bao nhiêu Hình như là Là 90 90 à trai tiến gái lùi cứ đánh chặn đầu chặn đuôi Thêm quả lộn ngược Kiểu gì cũng an to Đoạn chúng nó cười hô hố với nhau Có mấy người khó chịu quắc mắt Ông trưởng Thôn lên tiếng Mẹ tiên sư Đây là cái nơi để chúng mày cờ bạc đấy à Cút mẹ chúng mày đi không tao gôm cổ lên xã bây giờ đấy. Mấy thằng thấy ông trưởng thôn sửng cổ, liền cúp đuôi chạy mất. Một lát sau, cơ quan chức năng xuất hiện, họ bắt tay vào việc. Người dân bấy giờ ở xa im thiên thiết, theo dõi. Thỉnh thoảng, còn tiếng bố mẹ của nạn nhân khóc nức lên nhưng cũng bị giữ ở bên ngoài. Một hồi sau bên công an đã hoàn thành công tác nghiệp vụ, người ta xác định là thằng này chơi thuốc quá liều, sinh ra ảo giác, leo lên cây treo cổ. Vụ này không có dấu vết bên ngoài tác động, người ta bàn giao lại thi thể cho gia đình lo hậu sự. Nhưng người ta vẫn chưa tin, thằng này chết vì ngáo thuốc, bởi vì trước giờ nó toàn chơi thuốc xịn, nó có tiêm giam ba loại thuốc tàu nào đâu mà ngáo. Có bà còn si xì sâm. Các bà này. Có đánh chết Em cũng trả tin được là thằng này nó tự tử đâu Là ma là quỷ nó làm đấy Thật đấy Ông Luận Nghe vậy thì như máu dồn lên não Ông chống tay Ma nào Không Ma cái đéo gì Ma túy chứ ma nào Tôi nói cho mà biết này Mấy bà còn nói nhăng nói quậy là ảnh hưởng đến gia đình tôi Tôi báo chính quyền về cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan đấy Lúc vẫn đừng có mà trách tôi ác đấy Thấy ông Luận nổi báo đen, bà này cắp nón đi thẳng về nhà. Ông Luận trước giờ vẫn cứ nóng tính hầm hật như thế. Mà đã chửi ai là chửi có bài có bạn chửi như hát hay đấy. Ông điên lắm, nếu như để cái tin đồn thất thiệt này lan ra, thì đất này sau này còn ai muốn thuê nữa. Hây, đeo mẹ, cái lũ nghẹn này, chúng mày chết ở đâu mà không chết lại mò đến đất của ông mày mà chết chừng này khó thế. nhà thằng Quý tiếng kèn chống đám ma vang vọng cả con nhỏ ngõ nhỏ đến não cả lòng mẹ thằng này từ sáng tới giờ ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần mỗi một lần tỉnh lại bà lại vỗ bom bốc vào cái quan tài mà mếu máu khóc con người làng nghe thấy thì lắc đầu lè lưỡi người ta xì xầm bảo nhau đúng là cái gia đình này dột từ nóc con ơi ôi Quý ơi Giời ơi là giời con tôi nó sống hiền lành như thế Thế mà con nỡ bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này rồi con ơi Mẹ phải sống thế nào bây giờ con ơi ơi giời ơi Người ta bảo, cái nhà này Thằng nghiện loài cả mắt ra thế kia Nghiện uy tín thế kia, cả làng đều biết Thế mà bà ấy bảo con bà hiền lành. Ờ thì nó hiền lành. Nó chả bao giờ đánh ai ở nhà cả. Nó toàn ra đường nó đánh người thôi. Thằng quý chết đi. Ngoài gia đình nó thì người ta ai cũng mừng thầm trong bụng. Ngôi làng này từ giờ sẽ bớt đi một cái ngữ du thổ du thực phá làng phá xóm. Mấy thằng bạn nghiện của nó đến từ sớm. Mỗi thằng một tay giúp gia đình nó. Đúng là nghiện cũng phải có đồng đội, có chiến hữu. Nghiện nó cũng phải có danh dự của người nghiện chứ. Đến tối, thằng nào thằng đấy sụt sùi khóc đến khản cả tiếng. Mấy bà thì thầm to nhỏ với nhau. Đấy, bà xem. Chúng nó nghiện đấy thế mà chúng nó tình cảm đáo đẻ bà nhỉ. Cũng khóc như là cha chết cái kia kìa. Cả ra mấy bà này nó cũng đúng. Chúng nó nghiện với nhau cũng mấy năm nay. Đồng hành với nhau từ những lúc khó khăn. Chia nhau từng tép thuốc. Nay một thằng về cháu bảo ông vải, bảo sao chúng nó không buồn. Đang không khí buồn đến thối ruột, thì bỗng nhiên từ ngoài, có tiếng cười hành hạch. Người ta ngoái ra nhìn, ấy là lão lấy dở trong làng. Lão này đã điên điên dở dở độ đôi năm, trước kia cũng là người bình thường như biết bao nhiêu người khác. Một ngày nọ, đang ở ngoài đồng, trời nổi gân rông. Lão cố làm cho xong việc, đến khi ngẩn đầu lên. Thì cơn mưa đã kéo mù trời, cánh đồng làng đã vắng tanh vắng ngắt, lão vội vàng chạy ra lấy cái xe đạp dựng ở trên bờ, định đạp về nhà. Còn chưa kịp đi thì lông tóc trên người lão dựng đứng, linh tính có chuyện không lành, sắp sửa xảy ra. Lão lấy vội vàng quẳng luôn cái xe, chạy về phía cái nhà bò hoang ở ven cánh đồng. Còn chưa kịp thì chỉ thấy từ trên không có tia sét sẽ dọc bầu trời Bổ thẳng xuống chỗ lão đang đứng Tia sét mạnh đến nỗi, chiếu sáng cả một vùng Đến khi người ta đi ra thì thấy lão cháy đen thôi, nằm thù lù một đống Họ chắc mầm lần này, lão lên bảng đếm số chắc Thế nào mà sau một hồi mang về nhà Đám con cháu quay quanh khóc lóc dầm dĩ Lão tự nhiên hồi dương sống lại Sau lần kỳ tích trời đánh không chết Lão lại dở điên dở dại Lúc nào nhẹ thì đi đường nhặt lá đá bơ Hôm nào nặng thì lão cởi chuồng tông ngồng Cứ thế mà chạy khắp cả làng Nhớ có lần Có cái con mụ vi Nhà bán quán thịt chó Hôm ấy Đang đứng ở ngoài cửa ngơ ngơ ngác ngác Gặp đúng lúc lão lý dở lão lên con Lão cởi cái quần quấn lên trên đầu Lão cầm con củ lẳng của lão vỗ bành bạch bành bạch vào cái cọc tre. Rồi lão đuổi theo con bộ vi lão giữ. <cười> Ăn củ tư không? Ăn củ tư không vi ơi? Vi ơi! Củ tư là củ tư lông. Đưa lão không khóc ông trong củ tư. <cười> Ăn củ tư không vi ơi? Con bộ vi chết khiếp. Đeo mẹ. Hết hồn hết vía. cuống cuồng bỏ chạy. Mà rốt thế sao không chạy mẹ vào trong nhà đóng cửa đi? Lại lao thẳng ra con đường làng. Rồi chạy lên trên đê. Mà khổ. Cái giống điên. Càng đuổi càng chạy. Thì nó lại càng sướng nó đuổi tội. Ấy thế là người ta cũng phải bựng mồm mà cười. Nhìn con mụ vi. Tốc cả váy mà chạy. Còn lão lý giỏ. Thì cứ thế mà giữ con củ lặng. Mời con mụ vi ăn cổ tử. Ông trưởng thôn nhiều lần. Đến vận động gia đình. Đưa lão... Đến bệnh viện tâm thần chữa trị Thế nhưng vì vợ con thương Lão Lý Cho nên cứ khất lần mãi Nói không được Ông đành mặc kệ Người ta cũng gán luôn cho Lão biệt danh là Lão Lý giỏ Từ ngày đó Trở lại với thực tại Lão Lý thấy đám đông người Lão cười hình hạch Khoái chí Rồi Lão nhảy tưng tưng vào bên trong Đứng giữa đám người Đột nhiên lão tụt quần xuống đến tận đầu gối. lão chỉ luôn vào trong cái cổ lẳng của mình. <cười> Con cua có càng là anh không dám móc. Con cua gãy càng là anh móc cho em xem. Này em ơi, có thấy anh giỏi không? Có thấy anh là sợ không? <cười> Chúng mày ăn củ từ không? Người ta nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tái cả mặt Mấy bà mấy cô dấu lên Đừng giữ cái lão giả mất nết Làm cái gì đấy Mấy cái con danh con này Chúng mày trợn mắt cái gì Quay đi, quay đi, che mắt đi xem nào Người ta hò hét tốm lên lão Mấy thằng thanh niên để nghiến lão lấy giỏ Thế nhưng lão trông gầy gò Như là con ma đói Thế nào mà khỏe thế Mấy thằng đô con mà không thể nào khống chế được lão. Trong phút chốc, cái đám tang, tiếng người la hét, tiếng lão lý giở cười như được mùa, khiến cho nơi đây không khác gì cái chợ vỡ. Sau một hồi như là đánh vật, cuối cùng người ta cũng chói nghiến được lão lại. Họ cắt cửa một thằng, chạy sang bên nhà lão gọi vợ lão rước về. Lão lý giở bây giờ bị chói, nhét rẻ vào mồm, thi thoảng lại rên ư ư Khai đá ma sau một hồi hỗn loạn Lại vang lên những âm thanh tị tê rên rỉ ai oán Bất chợt từ đâu có cái luồng khói đen Lao vụt qua thằng thổi kèn Làm cho thằng này giật mình thổi tróe lên một tiếng Mọi người trong nhà cũng bị tiếng kèn của thằng này thu hút sự chú ý Lão Lý bị trói gô vứt ở góc sân thở hồng học Đột nhiên vùng dậy lão đồn cái lưỡi hất cái rẻ ở miệng ra, lão rú lên. còn lại cô, còn lại cô, cô tha cho những người ở đây, họ không biết gì đâu cô. ơi lại cô. đột nhiên mặt của lão lại đành xuống, lão lại cười hình hạnh cả nhà chúng mày sẽ chết, cả nhà chúng mày sẽ chết, chết sạch. Trên giáo không còn một ai. Bố thằng quý đang sẵn cơn đau buồn vì mất thằng con quý tử. Này lại thấy cái lão giỏ này nó rủa độc mồm độc miệng thì tức lắm. Ba máu sáu cơn dồn lên, ông sông xuống bếp vớ lấy cái đòn hèo định đập chết mẹ cái lão điên. May mà bà con tròm xóm người ta ngăn lại. Thôi thôi thôi thôi, chấp làm gì cái giống giả Cuối cùng Lão Lý lại bị nhét rẻ vào mồm, nhưng bây giờ, Lão lại chuyển sang đập đầu bông bốp vào cái cột ở gần đó, đến nỗi tắt đầu chảy móng. Đám người, ai cũng cho những lời não nói là gàn dở, chẳng ai để tâm. Đặc biệt, chỉ có mấy thằng nghiện, bạn của thằng Quý là ngoại trừ, chúng nó thừa biết kẻ mà Lão Lý gọi là cô kia là ai. Chúng là lấm lét nhìn nhau Da gà da chó tự dưng nổi lên Dường như đâu đó quanh đây Có cái thế lực khuất mảy khuất mặt Đang hiện diện Bỗng nhìn dầm một cái Từ trong nhà có âm thanh đổ vỡ Người ta vội vàng chạy lại Nhìn thấy cái quan tài được đặt chắc chắn Thế nào mà lại lật đổ ngang Cái nắp áo quan văng ra một góc Xác của thằng quý Đã đổ xuống nằm lật úp ở ngay bên cạnh Cảnh tượng kinh hoàng Làm cho mấy bà mấy cô yếu bóng vía Cũng mớn ngất xỉu tại chỗ Người ta hò nhau Chạy lại lật xác của thằng Quý lên nhét vào quan tài Cái thứ mùi oi oi nồng nồng từ cái xác Làm cho đám người lợn giọng Nếu như ở đây mà có ông thầy cúng thầy Pháp nào nhìn Họ sẽ thấy cảnh Vong linh của thằng Quý Bị một con nữ quỷ dùng roi đồng vụt chán chát. Thằng này xem chừng đau đớn lắm, nó quỳ xuống mếu máu. Xin cô. Xin cô. Tha cho, đau lắm cô ơi, đau lắm cô ơi. Nữ quỷ trong bộ áo lụa lòa xòa như là đồ của người thời cổ, tay lăm lăm sợi roi đồng, vụt thẳng quý. <cười> Văn xin vô ích Tao bắt mày đầu tiên Rồi lần lượt tao bắt hết Tao bắt hết <cười> Tất cả chúng mày Rồi phải về làm quỷ hầu cho tao Mấy thằng bạn nghiện của thằng Quý cảm thấy không ổn Chúng nó kiếm cớ chuẩn trước Bỏ lại sau lưng cái đám ma đang dối như tơ vò. Bây giờ ở nhà ông Lập, ông Lập là thầy cúng ở trong làng. Ba đời nhà ông đều làm nghề này, đến đời ông. Bây giờ chỉ còn làm giam ba việc vặt vãnh như cúng kiến vào các ngày lễ. Cùng lắm là bắt ma đói hay là tìm mấy người bị ma giấu. Ngồi trên phản ông thở giải tiếc nối cho cái quá khứ hoàng kim của cha ông mình. Thời thế mỗi ngày một khác, bây giờ đâu đâu cũng thấy bóng dáng của con người. Như điều đó làm cho dương thịnh âm suy, người ta không thấy ma quỷ mấy, những người như ông cũng dần dần thất nghiệp rơi vào quên lãng. Nhiều khi ông ước, trước khi nhắm mắt, ông trời có thể được một lần cho mình quay lại cái thời mà còn tung hoành ngang dọc, chỉ một lần thôi, lúc ấy có chết cũng không nói tiếc. còn đang suy nghĩ vẩn vơ. Chợt có làn gió lạnh thổi thốc qua, làm cho ông lập dùng mình. Trong không gian, ông ngửi thấy mùi tanh tanh của máu. Ông đi vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm ông sững sờ. Bức tượng thờ liệt thánh ở trong nhà đã nứt toát. Từ đôi mắt, một hàng huyết lệ chảy xuống không ngừng. Ông kinh hại thốt lên. Cái chuyện gì thế này? lập tức tay ông bắt ấn miệng lẩm bẩm đọc chú rất lời ông mở mắt nhìn trừng trừng ra khoảng không gian đen tối lẽ nào thứ đó sắp xuất hiện sao làng này gặp họa rồi đêm đó ở bên nhà ông tài Ông bà tài đang nằm ngáy khò khò như sấm. Bên ngoài kia chỗ mảnh vườn nhà bà cụ thật, các cái bóng đen nhanh thoăn thoát. Nó trèo qua tường rồi nhảy phịch xuống, đi khẽ đến nỗi không phát ra tiếng bước chân. Dường như người này rất rõ đường đi lối lại ở đây, dù không gian tối đen như mực nhưng vẫn không hề bật đèn. Con chó thường ngày thính lắm. Ấy thế mà Bây giờ, nó cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cái bóng đen dừng lại, trước cái hố hôm trước đám người đào được cái áo quan. Hắn đôi ra bịch máu, mở cái miệng túi, dốc hết chỗ máu đó xuống. Trong đêm, trên khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo đầy quỷ dị. Cái miệng thế nào ngoác ra đến tận mang tay. Dưới lớp đất sau khi đổ bịch máu, nền đất nứt toát ra. Khói đèn bốc lên mù mịt. Thử bên trong Âm thanh vang lên <cười> Người làm tốt lắm Tốt lắm Bóng đèn đáp lại Nhưng lời nói không mang cảm xúc Cứ như người mất hồn Người đã hứa với ta những gì Người phải giữ lời đấy Được Được Hai kẻ đó Cùng cười hình hạch Mỗi kẻ đều mang theo những tính toán độc ác Cho riêng mình Từ đó Đêm nào kẻ bí ẩn kia cũng mang theo mấy bịch máu Để đổ xuống chỗ hố đất Trong vườn nhà bà cụ thật Mỗi một lần thứ máu đó ngấm vào trong Là mặt đất cứ nứt ra to hơn Rộng hơn Từ bên dưới Những làn khói đen như cháy nhà lại bốc lên dày đặc Mảnh đất nhà bà cụ thật như trở thành một thế giới âm u đầy tử khí Ngôi làng bề ngoài vẫn cứ bình yên Nhưng sâu trong đó Sóng ngầm âm ỉ, Trực trở nhấn chìm tất cả Lạ lùng một điều rằng Ở bên cánh tay phải Là giáp với nhà ông Luân Nhà ông Luật, bà Loan ấy thế mà cũng không biết có động tĩnh Ở bên cánh tay trái phía xa xa Cách mảnh vườn nhà bà cụ thật Thì chính là nhà vợ chồng tài lễ Con chó mực Vốn dĩ cực kỳ thính Thế mà cũng không hề thấy sủa tiếng nào Quái lạ chứ lệ Bẵng đi một thời gian Cái chết của thằng Quý Cuối cùng cũng chìm vào quên lãng Ngoại trừ gia đình Thì chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của một thằng niệm Ngôi làng lại quay lại nhịp sống thường ngày như biết bao nhiêu năm qua. Cho đến một đêm nọ, xảy ra chuyện làm cho cả làng phải náo loạn. Số là thằng hành nát rượu bê tha có tiếng, đêm nay sau khi nhậu bét tài lại nhẹ ở làng bên, nó mới khảnh khẳng đi về. Nó vừa đi vừa cho chó ăn trẻ không biết bao nhiêu lần, gió đêm hưu hưu thổi, nó sảng khoái. Cứ khảnh khạng khảnh khạng vừa đi vừa ngâm thơ. Hà Nội trong cõi người ta ăn <cười> có uống rượu cũng là như nhau. Anh em tình nghĩa trước sau, thằng nào không uống thì đau dạ dày. <cười> rượu ngon thế mà không uống thì là ngu, đúng nhận sai cãi xem nào. Sau. Nó thỏ tay vào gãi gãi đúng quần. Rồi lại ngâm nga hát. <cười> Thả là bỏ đi hết. Đó, anh làm lại từ đâu? Nó đi đến đâu? Chó của cả làng sủa nhặng lên đến đấy. Cái giống dở không biết ngại. Mà lại còn cười như phá mà Có con chó thỏ mõm ra cổng. Nhằm thằng này mà sủa. Tức chí nó co chân sút thẳng vào mõm con chó. Con chó kêu ăn quẳng rồi chạy vào chui tọt vào buồn. Thằng Hành lê bước về nhà, lúc đi qua vườn nhà bà cụ thật, chỗ cây xấu ở giáp tường nhà bà cụ và ông Luận. Bỗng nhiên nó cảm thấy có cái thứ nước gì giỏ tông tỏng tông tỏng vào mặt. Trời hôm nay tối đen như mực, không có chăng sao gì. Nó đưa tay quẹt quẹt rồi ngợi ngợi. Ban đầu nó nghĩ... Ấy là nước đái mèo, nhưng lại không có mùi khai, thay vào đó là cảm giác dính dính tanh tanh như máu. Nó lấy điện thoại bật đèn flash mà soi. Vừa nhìn thì thằng này tá hỏa. Bởi vì quả thực là máu, đúng là máu. Trong không gian tĩnh lặng nó cảm nhận, ở trên cây phát ra tiếng cười âm lãnh. Bây giờ thằng hành run như chó, rúng nước, bao nhiêu men cồn trong người tan biến. Giờ cái điện thoại soi lên cây thì hình ảnh làm cho nó choáng váng. Trên cảnh cây sống, nhân ảnh đang ngồi vắt vẻo thòng những cánh tay dài như cái đòn gánh. Đôi chân cũng hoàng hoàng lúc la lúc lắc. Thấy ánh sáng của thằng Hành soi lên thì kẻ đó quay phát mặt lại nhìn xuống. Khuôn mặt của kẻ này như là cái lưỡi cầy, đôi mắt đỏ lòm. Thằng hành sợ ngã vật ra, muốn hét lên kêu cứu, chỉ là cái khóe miệng như bị khóa chặt. Trong khoang miệng của cái thứ dị hợm kia, nó không có bờ môi mà chỉ toàn là răng lẫn răng. Trong ấy vẫn còn xác của nửa con chuột bị nhai nham nhở. Cái thứ máu nhèo xuống mặt là từ con chuột mà ra. Bây giờ, cái thứ kia nó bắt đầu bỏ xuống từ trên cành cây. Mặt của con quỷ từ từ từ từ thò ra. Thằng Hành càng thêm choáng váng khi thấy cái cần cổ của con quỷ bây giờ nó đã dài dễ đến một sải tay. Khuôn mặt ấy dí sát vào mặt của thằng Hành. Thằng Hành đã có thể ngửi thấy cái sự tanh tuổi. Nó muốn vùng dậy bỏ chạy, thế nhưng nó cứ run run dậy dậy, đứng lên rồi lại ngã vật xuống. Cái thứ dị hợm kia ngoác miệng lẻ cái lưỡi đỏ lòm lòm, lại dính đầy máu me và thịt chuột liếm vào mặt thằng Hành. Hôm nay, tao cho mày đi cháu ông ba ông vai, đi cháu ông ba ông vai. Con quỷ bắt đầu đưa bàn tay với móng vuốt dài, toan thọc vào cổ họng của thằng Hành. Thì từ đâu có cái thân ảnh trắng toát lao phút ra, đỡ cho thằng Hành một cú trí mạng. Khốn kiếp, dám cản trò việc của tao Vừa dứt lời thì hai cái bóng lao vào quần thảo. Đôi chân của thằng Hành bất giác cử động lại được. Nhân cơ hội, thằng Hành vừa bò vừa chạy. Bỏ lại sau lưng là tiếng gió và tiếng gạo thét của con quỷ Sáng ngày hôm sau Người nhà thấy thằng này nằm co do trước cửa Gọi dậy thì thần trí của thằng Hành đã không còn bình thường nữa Cứ cười cười nói nói như thằng điên Bố mẹ nó hoảng quá Đưa hết nơi này đến nơi khác thăm khám Nhưng người ta lắc đầu bó tay Hết cách Nhà phải mang về Càng ngày thằng Hành càng điên nặng Cứ ôm đầu la hét bảo là có quỷ Có quỷ lưỡi cầy muốn giết nó Người ta cũng chỉ cho rằng Đó là lời nói của kẻ tiên Nhưng nếu như có pháp sư nào nhìn Thì họ sẽ thấy Xung quanh thằng Hành đi theo toàn là má đói mà khác Chúng nó dơ cánh tay khẳng khiu như que củi Cào cấu thằng Hành Trong lúc tuyệt vọng Thì ở bên ngoài có người bước vào Người ấy xăm xăm chỉ tay Yêu ma quỷ quái Có tao ở đây đừng hòng làm loạn Người nhà nhận ra ấy chính là ông Lập Ông Lập khoác lên mình bộ áo như đạo sĩ ở trong phim Khác hẳn với bộ dáng già nua thường ngày Ông ba bước thu lầm một Thoát một cái đã chạy đến bên thằng Hành Đám người còn chưa kịp hiểu điều gì Thì ông rút ra mấy la bùa thiếp lên người thằng này Thằng Hành dễ đành đạch như phải bỏng Bố mẹ nó toàn chạy lại ngăn, thì ông lập lắc đầu. Nếu như anh chỉ còn muốn cứu con, thì để yên cho tôi làm. Nhìn vào ánh mắt kiên định của ông, mọi người lui lại. Thằng Hành đang nằm dưới đất, dãy đành đạch miệng sồi cả bọt mép, mắt long lên sòng sọc. Người ngoài nhìn vào thì họ nghĩ thằng này nó lên cơn nghiện, lên cơn vật thuốc. Một hồi nó nằm đớ đờ đờ. Mẹ nó gào lên. Ôi con ơi, con. Chị gào khóc cái gì? Nó đã chết đâu. chỉ bị ngất đi thôi. Bác, bác Lập. Rốt cũng đã xảy ra chuyện gì thế bác? Ông Tỏi, bố thằng Hành rụt rẻ lên tiếng. Anh chị xem đây. Ông Lập cúi xuống, giật phăng cái áo thằng Hành đang mặc. Không chỉ có bố mẹ nó đâu. Mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều á hậu. Không nói lên lời. Cái, cái, cái gì thế này? Trên người thằng Hành chi chít những dấu vết tay đen xì xì. Chưa để đám người hết ngạc nhiên. Ông giật cái lá bùa trên chán thằng Hành xuống. Từ thất khiếu của thằng Hành, khói đen phun ra như là cái ống khói của lò than tổ ong. Sau một hồi, khi khói đã bị thổi hết, ông Lập mới quay sang nói với người nhà. Đưa nó vào bùa nghỉ ngơi, pha nước gần cho nó uống. Xong, ông mới tự tốn. Con anh chị bị ma quỷ nó bắt hồn phách. May mà tôi còn đến kịp đấy chứ không mà có mà giời cứu. Sao sao? Con, con cháu... Con cháu nó bị mất hồn... Đúng rồi. Người bình thường có ba hồn bảy vía. Nhưng con nhà anh chị bây giờ chỉ còn có hai hồn năm vía thôi. Nó vì thế mới điên dại. Anh chị là người trần tục cho nên không thấy được. Trừ tôi thì tôi nhìn thấy quanh nó. Âm khí tụ nặng lắm rồi. Tôi không hiểu rốt cuộc là nó đi đâu để mà ma quỷ theo như thế. Lời của ông Lập làm cho đám người tái mặt. Trước giờ họ cũng chỉ nghĩ là thằng này nó điên điên dở dở. Là do bệnh, có đánh chết thì người ta cũng trả tin là ma quỷ gây ra. Này tận mắt chứng kiến. Những điều mà ngỡ chỉ có thấy trong phim ma. Nhưng cũng không tin không được. Bác Lập, bác cứu cho nó bấy. Bác cứu cháu nó ơi, bác ơi Bạn nãy tôi dán lá bùa vào người nó Là những nơi ma quỷ nó hút dương khí ra ngoài Nó bị nhiễm âm khí từ trước rồi Hồn phách bị bắt mất không thể tìm lại được Tôi... tôi tài hèn sức mọn Chỉ giúp được đến đây thôi Từ đó trở đi cứ răng bữa nửa tháng Người làng lại thấy có kẻ bị phát điên như thằng Hành Người dân bắt đầu xì xào bàn tán tìm hiểu nguyên nhân là do đâu. Người thì bảo là do ma, do quỷ lo làm. Người thì lại nói là làng này bị động long mạch, cho nên thần linh quả trách, dăm người mười ý, chẳng ai giống ai. Ông trưởng thôn quyết định là hàng đêm cắt cử, thanh niên đi tuần xem rốt cục là thứ gì đang tắc quái. Nếu là người thì nhờ bên công an xử lý, nếu là ma quỷ thì mời thầy về cúng kiếm. Còn nhớ đêm đó, có hai thằng được phân nhiệm vụ đi tuần. Trời nhiều mây âm u, ngôi làng chìm vào trong không gian tịch mịch. Xung quanh không có tiếng động. Thi thoảng, chỉ có tiếng kêu thẳng thốt của mấy con chim ăn đêm. Cứ mỗi buổi chiều, khi mặt trời còn chưa lặn, người ta đã hò nhau về nhà cửa đóng then cài. Đêm tối mặc dù có nghe tiếng gọi Thì cũng nhất quyết không ra Trước kia buổi tối Làng xã Đông vui nhộn nhịp bao nhiêu Thì bây giờ nơi này như vùng tử địa Này Còn điếu thuốc là không Cho tao điếu Thằng Hoan quay sang Thằng Hỷ rút bao thuốc Cũng may còn 2 điếu vừa đổ Chúng nó châm thuốc vừa đi vừa phì phèo Thằng Hoan xoa tay Hỉ ơi Sao tao có cảm giác Cứ như là đi vào chỗ chết đi Lạnh thế Biết thế cao bệnh Để trốn, đéo đi nữa Thằng hỉ nhách mép Tiên sư Đã sắp 30 đến nơi rồi Tin vào mấy cái thứ nhảm nhí Thế kỷ 21 rồi Người ta sắp sửa Bay lên sao kim sao thủy rồi Góc ba chốt còn lên mặt trăng rồi kia kìa Mẹ nó ma mới trả quỷ Nếu mà có ma quỷ thật Ra đây tao xem nào Tao lại chẳng khảo cho mấy đát đấy chứ lệ Thằng Hỷ từ trước tới giờ lớn gan Nó từng nhậu nhạt say xỉn Ngủ cả đêm Trên ngôi mộ mấy đáp Sáng về kể cho chúng bạn nghe Vẻ mặt đầy hào hứng Này nghe tin làng có ma có quỷ Kệ Ai tin thì tin Chứ nó nhất quyết Không tin trên đời này có những thứ thuộc về gọi âm Người ta hay nói ít chết tại miệng Thằng Hỷ không biết rằng câu nói nửa đùa nửa thật Đã đưa một chân nó xuống cõi ngục. Chẳng biết đêm nay ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào. Chúng nó lại rẽ sang con ngõ. Đi đến mảnh vườn nhà bà cụ thật. Vừa bước được vài bước. Thì có luồng gió thổi. Làm cho hai thằng dùng mình. Hỉ ơi. Hay là hay là quay lại đi. Tự nhiên tao thấy bất an quá. Tiến sử cái thằng chết nhát. Đi nốt cái ngõ này. Rồi kiếm chỗ nghỉ, chờ sáng mai báo cáo việc với ông trưởng thôn. Nghe bạn nói vậy, thằng Hoan gật đầu. Nó vừa đi, vừa cầm cái đèn pin soi tứ tung. Như chỉ sợ trong bóng tối, có thứ gì đó sẽ bất thình lình ập ra, bắt chúng nó đi. Ở trước mặt, mảnh vườn nhà bà cụ thật. Mặc dù trời không có gió, nhưng cây xấu cứ lao sao, lao sao. Hết tập 1 trong đây nay nó có 13.000 từ mà mình đọc Cảm giác dài nhỉ các ông nhỉ Không đọc được tiếng rưỡi à Nhưng mà tôi chưa thấy mệt Kiểu chuyện nó quấn Ok à, Đối với tác giả Nghĩa Nguyễn Thì những cái, những cái chuyện ma làng quê Của Nghĩa Nguyễn thì không thể chê được rồi Bạn ấy có cái cách xây dựng Chuyện ma làng quê nó rất là ok Từ những cái cốt truyện cho đến uh, những cái cái cái câu từ khi mà mà mà uh, các nhân vật nói chuyện với nhau nó mang rất là đậm chất làng quê và đặc biệt là là là là cái cái cách hành văn của Mỹ thì rất là dễ đọc anh rất là dễ đọc uh -huh. uh, ở bên YouTube mà anh Mỹ anh Mỹ còn đó không? Ở bên YouTube, trên chat box YouTube Anh Mỹ, có còn không anh Mỹ ơi Không, tôi, tôi chỉ gọi Tôi chỉ hỏi một chuyện thôi Chứ không có vấn đề gì đâu Mỹ ơi Anh cảm ơn bất trang quỳnh đã xuống với chat Ôi, mẹ xinh thế Chưa em ơi, chưa có cậu thầy em ơi Anh Mỹ ơi, có còn đó không Tôi chỉ muốn hỏi là Có phải ngày xưa Bạn, bạn từng chơi game Chu Tiên không Ngày xưa mình có một phó băng chủ các bạn. Ngày xưa mình chơi game Chu Tiên. Mình có một phó băng chủ. Nó nó lấy tên là Anew. Cái câu chuyện đó là câu chuyện của phải đến hơn chục năm trước rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ. Ừ. Tôi vẫn nhớ phó băng chủ tên là An đặt cái nick, cái nick game của nó là Anew. Và tên của nó là anh Mỹ, Nguyễn Anh Mỹ mà tôi vẫn nhớ, tôi ấn tượng lắm, tại vì đó là chơi game pro lắm, nó bảo kê hết cả mấy thằng ở mấy cái bãi train, đó. nó quan điểm là nó đạp tiền, nó chơi game thôi chứ nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó không có cày cày quốc thế là nó đứng ở cái bãi train nó bảo kê cho mấy thằng ở trong trong trong bang ấy. thằng nào vào bãi vào đập cái một để cho mấy anh em là là, là là là train thì nó tên nó là Nguyễn Anh Mỹ ở Hà Nội, nó mập mập nó có cái nick game là Aniu, tôi nhớ mãi. À, không không không không cũng rất muốn gặp, rất muốn gặp mà lại những cái người bạn cũ của mình, tại vì sau khi cái game đó nó tan rã thì mấy anh em đủ mỗi người một nơi, có thằng thì chơi game khác, có thằng thì không chơi game nữa tiết ngày xưa thì nó chỉ có cái yahoo eh, cũng không có, có có có kết nối với nhau nhiều như bây giờ bây giờ nó có cái facebook nó có cái đủ các thứ khác rất là tiếc thực sự rất là tiếc mai mà mai mà mấy anh em thằng chắc là anh Mỹ nó đi nó đi ngủ rồi Sơn ơi Sơn ơi, Thu Hà với Ken ghiếp mai mà mà mà thấy anh, anh Mỹ nó online hỏi xem nó có phải là thằng Anil ngày xưa chơi game Chu Tiên không nhá Hộ mình nghe Hỏi nó xem nó có phải thằng Anil Ngày xưa chơi game Chu Tiên không Hỏi dùm tôi cái để tôi tìm lại người bạn cũ cái coi Anh ấy lâu Ken Vinh Nguyễn Anh chuẩn bị uh, off stream rồi mai hỏi nó dùm anh nghe, tại vì lúc đó anh đang đọc rồi anh không có live stream à, anh đang live stream rồi anh không có anh không có, có có có hỏi được tôi còn một ông anh một ông anh cũng mình cũng rất là quý nhưng mà vì công việc vì cuộc sống mà game thì không không chơi nữa cũng là từ cái game đó ông ấy tôi vẫn còn nhớ là nhà ông ấy ở ngay dưới chân của cái cột phát sóng Ở, ở chợ chủ cái cột cái cột thông tin ở chợ chủ Bắc Giang tôi đã sang bên đó một lần tôi nhà anh ấy bán bà bà xã anh ấy bán hoa quả đó còn anh ấy làm gì đó ở ngoài ủy ban tôi rất là nhớ thật sự là rất là nhớ anh ấy mà mà mất cái số điện thoại của anh ấy. không không tìm cách nào liên lạc lại được tại vì hồi đó là anh em xài Yahoo anh em xài Yahoo thế là có lương số điện thoại nhưng mà đến sau này gọi thì cái số của anh không không có gọi được. Mà công việc mọi thứ thì nó bận quá kể mà có thời gian mà chạy thẳng sang bên đó thì mình vẫn còn nhớ cái nhà của anh. Nói ra thì lại bảo là <cười> nói ra thì lại bảo là là là muốn thì làm được ngay đúng không? nhưng mà thật ra thì Cuộc sống nó có nó, nó nó đẩy xa nhau Bạn nào mà ở ở Bắc Giang Ở Thị Trấn Chủ Anh cảm ơn với Trang Quỳnh chat Đã sinh lại còn đáng yêu Bạn nào ở Thị Trấn Chủ Bắc Giang Qua nhà anh Dương Anh Dương bán hoa quả Bà xã anh ấy bán hoa quả Không biết giờ anh có bán được không Nhưng mà hồi đó anh có cái quầy hoa quả to lắm Ở ngay Thị Trấn Chủ anh làm gì Ở ngoài Ủy ban tôi nhớ lắm Hình như ở bên, bên quản lý môi trường ừ. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Tôi nhớ anh ấy lắm đó, thật. Khi đó mà tôi tôi tôi tôi vẫn còn là kiểu thanh niên ham chơi thì anh ấy là người đã chỉ bảo dạy dỗ cho tôi rất là nhiều thứ. Thanh niên còn mà còn ham chơi, ham vui đó, các bạn. Thì anh mặc dù là anh em ở trên game nhưng mà anh chỉ bảo, anh dạy dỗ cho tôi rất là nhiều điều. Rất rất là nhiều điều khi đó là những ngày tháng mà tôi mới đi làm. À, mà nhất là các bạn biết là thanh niên mà tính tình thì tôi bị bát nháo và tôi lại đi làm ở trong cái môi trường nhà nước môi trường sư phạm nên là có nhiều thứ nó cảm giác nó rất là là căng thẳng ức chế mình không hợp mình không thích đi được ấy thì anh nghi là người đã dạy tôi rất là nhiều thứ sự rất là nhiều thứ cho đến khi mà cái game đó, nó nó nó nó bị òp nó bị off game cái server đó của VTC z One nó nó bùng nó bùng, nó bùng game, nó xóa luôn server nó phát, không có đăng nhập vào được nữa sau một thời gian mấy anh em cứ dãn dần ra tại vì đâu có chơi game nữa nó mỗi người một việc lao vào cuộc sống của mình cho đến khi cái Yahoo nó đóng nốt thì thỉnh thoảng thì vẫn cứ hỏi thăm nhau qua điện thoại à, anh ơi, anh anh Huy Dũng ơi, em không kể chuyện ma đâu em là đang cái chương trình đây là chém gió đấy, ở đây không kể chuyện ma đâu anh Anh nhầm, anh nhầm kênh rồi anh Huy Dũng Ở đây không kể chuyện ma nghe nè Chắc là anh đi nhầm kênh thôi Ở đây nó là chương trình chém gió anh ạ Chúng em đang chém gió với nhau Đầu chương trình thì gặp một chị Chị Tiên Tôi vẫn còn nhớ Đầu chương trình thì gặp chị Tiên Đừng có nói nhiều nữa Lắm mồm thế Cuối chương trình thì gặp anh Huy Dũng kể chuyện ma mà toàn nói cái gì? Trời ơi! Ủa ngày hôm nay là sao vậy? Đây là kênh của em. Đây là chương trình của em. Em làm... Em có quyền làm gần như là mọi thứ. Nó giống như kiểu em đứng ở trong nhà của em. Anh cảm ơn bé Quỳnh Trang. Con bé đã sinh để còn dễ thương nữa. Anh cảm ơn bé Quỳnh Trang. Đây là kênh của em và chương trình của em. Em, ở trong ngôi nhà của em, em có quyền làm tất cả mọi thứ. Đó. Miễn sao thứ đó nó không có vi phạm vào các cái quy chuẩn của Youtube. Không vi phạm vào quy chuẩn của mạng xã hội và không vi phạm vào những cái quy, quy chuẩn đạo đức. Ok. Đầu chương trình gặp một chị, cuối chương trình gặp một anh, có khi là anh chị là vợ chồng cũng nên chị tiên anh dũng nhá nhớ qua nhà người khác mình ăn nói lịch sự nhã nhặn ok còn ở nhà anh chị anh chị thích làm nào làm anh chị thích yêu cầu người ta đứng người ta ngồi cũng được bởi vì đó là trong nhà của anh chị nhá còn đây là nhà em em cảm ơn anh chị em vẫn đang rất lịch sự đang nói chuyện rất lịch sự cảm ơn anh chị <cười> ok thôi không vui nữa mất vui rồi tự mình nghỉ nhé các bạn tự mình nghỉ à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 để xem xem là cái con quỷ đó là gì nó từ đâu mà ra ai sẽ làm người diệt nó trước bạn ngủ ngon rất là đẹp xin chào và hẹn gặp lại anh bye bye bé Quỳnh Trang vừa xinh gái vừa dễ thương nha